Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Định thôi trời mà chẳng hiểu sao không ngừng được Cái miệng cứ động đậy lên hồi Chị này chạy vào trong Thế nhưng chân cứ như là bị ai túm lấy Mở mắt to ra nhìn thì thấy hai đứa bé Một tay nắm chặt lấy chân Ba cái tay còn lại Thì kéo dài lòng thả lòng thòng Túm lấy tận trên chỗ bụi tre Ở trước nhà mà lôi chị ra Chị này muốn hét lên mà chẳng được Cái miệng vẫn không theo ý mình Cứ như vậy mà bị kéo ra Lúc bị lôi ra đến bụi tre Hai con quỷ ấy nhét vào mồm chị Một đốt tre to Ấy thấy mà miệng của chị này vẫn cứ ú ớ Như đang muốn nói Va vào cái hốc tre ấy Mà rụng cả răng Cho đến khi chỉ còn lại cái loại Đỏ lòm lòm, tươm máu Thì chúng nó rút ra Ném chị vào giữa bụi tre Những cành tre kẹp chặt Không cho chị này động đậy Càng động thì những gai tre Càng cấu sâu vào da thịt Đau đớn khôn cùng Lũ kiến ở dưới gốc tre Nghe mùi máu tanh mà tỉnh dậy Bâu vào chị mà đốt Mà cắn mà xé Cả người đàn bà mập mạp To béo như thế chẳng mấy chốc Bị kiến nó bâu kiến Giặt một màu đỏ tía Cuối cùng thì hai con quỷ kia Nó mò sang bên tận nhà chị Giang Chị Giang này khi mà chị Thành tự vẫn, cho đến khi anh Trung Hóa Điên chém chết cả nhà, cũng chẳng nói một lời. Nhưng khi chồng chị đi đám nhà chị Thành về, luôn miệng tiếc người đẹp, làm cho chị nổi cơn ghen tam bành. Liền lôi người đã xuất ra mà sửa mà sói rồi tự dựng chuyện mà nói xấu cho họ, để cho cả làng người ta nghe. Đêm hôm ấy, ánh trăng hắt vào mặt, làm cho chị không ngủ được, khó chịu vốn tính lười biếng chị không dậy mà đòi chồng phải dậy đóng cửa sổ cho người chồng thì vốn tính sợ vợ lầu bầu vài câu rồi cũng ngồi dậy để đóng cửa vào lạ thay anh đã ngồi dậy mà mãi chẳng đóng cửa Anh trăng vẫn cứ vằng vặc vào mặt làm cho chị này nổi cáu giang tay đánh mạnh vào lưng chồng bàn tay ấy kỳ lạ cứ như là chạm vào cái túi bóng da cá nhớt nhờn nhọn, Thấy sự lạ Chị này hé hé mắt ra mà nhìn Đúng lúc ấy Chị trợn mắt Há hốc cả mồm Chị nhìn thấy hai đứa bé Trắng như quét vôi Đang ngồi bên cạnh Cái đầu của nó thì vặn ngược ra đằng sau Phát ra tiếng răng rắc như gãy xương vậy Đáng sợ Chị định rú lên Thì chúng nó thọc tay vào miệng Chúng nó giữ chặt đầu chị rồi từ từ, từ từ kéo ngược ra. Cái miệng dần dần toạc ra, toạc rách cả hai bên má, da thịt bị xé ra như là miếng vải. Cho đến khi cái hàm chẳng còn gì nếu lại mở toang ra như cái hòm mất bản lề Bấy giờ chúng nó kéo ngang qua, y như là lột da cá. Cuối cùng cái hàm dưới của chị này rời khỏi cái đầu giống móng, chúng nó cầm thảy thảy như là đồ chơi. Khốn nỗi Chị này lúc ấy chưa chết mà chẳng hét lên được. Nước mắt túa ra trong đau đớn. Chúng nó lại thò cái hàm dưới rứt rời ấy ra mà chọc vào mắt chị. Từ từ, từ từ mà khoét hai con mắt của chị ra. Cuối cùng, chỗ đáng lẽ là hai con mắt chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hoăm hoắm. Thì chúng nó túm chân chị, lôi sành sạch sành sạch ra ngoài, ném chị vào hầm ủ phân. Từ trong hầm ủ phân, dòi bọ tưởng là cái xác thối, bắt đầu lao lên, rúc vào trong cái hốc mắt, chui vào trong lỗ mũi, lỗ miệng, lỗ tai, bâu một thoáng mà mặt của chị đã trắng lốp cả da. Chị nọ vẫn còn một chút sức mà vùng vẫy, dãy giụa những lần cuối. Cả một đêm như vậy, ở bên phía hầm phân cũng chỉ vang lên những tiếng ú ớ, ú ớ, lục lục. Đến sáng ngày hôm sau, cả làng thất kinh đi nhặt xác của ba người đấy. Chợt có ai đó đến nhà chị Nguyệt thì thấy chị chết cứng, liền chạy đi báo cho mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio